các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nàng đang cầm cổ cẩn thận vuốt vuốt băng vải dường như nàng không còn nhớ vì sao mình lại bị thương đến mức phải nhập viện người là ai nàng nhẹ nhàng chớp mắt cất tiếng hỏi còn đau không hăng kệ khắp không trả lời mà hỏi ngược lại có vẻ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của nàng nàng khẽ gật đầu chỉ sợ cử động quá mạnh sẽ có hại có khi còn dẫn đến nghiêm trọng nhất đầu nữa ta là bị làm sao Ngón tay của nàng trắng mịt bất an nắm vặt áo Dưới ánh nhìn sắc bén của nam nhân kia Thì khuôn mặt bất xác bởi vì e lệ mà đỏ lên Người là trong lúc hỗn loạn bị lên lị Hắc kể các lời nói ít mà mang theo ý nhiều Tầm mắt không có dịch rời khỏi người nàng Sau khi nàng tỉnh lại Mới thấy nàng đẹp đến mức kinh người Phong thái thất tha Nội tâm nhô nhược Bộ dáng điềm đạm đáng yêu Nam nhân nào nhìn qua Cũng chỉ muốn bảo hộ Nguyên ý đánh được cả kính mạng đề mà bảo vệ nàng Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân nào Lại có vẻ mỹ lệ mê hoặc lòng người đến vậy Người là bác sĩ ư Nàng kẽ hỏi hắn Hắn kiệt cắt lắc đầu đứng dậy thân hình cao lớn làm cho bên trong phòng trở nên chật hẹp Như vậy là người đã cứu ta có phải hay không Nàng ngước mắt nhìn hắn Nhìn chăm chú và cặp mắt thân thúy kia Giống như là bị mê hoặc Mỗi lần nhìn hắn Mặt của nàng sẽ nóng bừng Làm cho nàng vì lộ ra vẻ e lệ mà trắng hồng quần mặt lên Ta cũng chỉ là vừa may Giúp đỡ người mà thôi Hắn nhàn nhặt, nhặt nói Rồi đứng dậy đi về phía ngoài cửa Hắn ở lại bệnh viện Chẳng qua là muốn xác định nàng có việc gì hay không mà thôi Nguy hiểm ở khắp mọi nơi Không có ít người mong được tính mạng của hắn Lưu lại một nữ nhân không rõ lai lịch Đã vượt qua nguyên tắc an toàn của hắn rồi Nếu không phải bị bức Là không thể nhịn được nữa Thì hắn thật sự không muốn trở về Đài Loan Dù sao tuyệt thế cũng là tập đoàn đấu giá của châu Á Đặt tổng bộ ở Đài Loan Mà nữ nhân trị huy nơi này Lại làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi Nhớ tới người đàn bà kia Trong nghe mắt còn người màu lam bốn phế, Lẽ ra hàn quang Nhìn thấy hắc kiệt khắc xoay người Nàng không thèm để ý đến đau đớn Chạy xuống giường Ngay cả giày cũng là quen mang Người muốn đi ư? Đừng mà Người ta, ta ta hồi lâu, nàng nói càng ngày càng lo lắng, nhưng không biết phải nói như thế nào cả. Tại sao chứ? Hắn quay đầu lại, mày rậm nhứa chặt về mặt càng thêm lạnh lùng. Nàng quấy đầu, lộ ra cái cần cột trắng nhần cũng không nhúc nhích. Một hồi lâu sau mới ngừng đầu lên, đôi mắt đang ngập tràn nước mắt. Ai nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, tâm lại không khỏi nhói đau cơ chứ. Ta, ta cái gì cũng không còn nhớ rõ nữa đôi môi đỏ mọng cắn chặt nhíu mẹ mi nước mắt như là cơn mưa nhỏ không ngừng rơi xuống tên của ta cha mẹ của ta bạn bè của ta ta cũng càng nói càng khóc nức nở chân mày đen của hắn nhíu lại ánh mắt bén nhọn nhìn không ra được một nửa tâm tình nào mất trí nhớ y người còn nhớ rõ cái gì hay không hắc kịp khắc giọng nói không kiên nhẫn không nghĩ tới thấy nàng nói mất trí nhớ hắn lại mềm lòng không thể nào không quan tâm tới nàng Hắn bây giờ không cần nhất trí là sự mềm yếu nha. Ta nhớ được, người trong lúc hỗn loạn đã cứu ta. Nàng nhẹ nói, kéo lấy y phục của hắn, hai tay nắm thật chặt chỉ sợ rằng hắn sẽ bỏ đi. Thành âm bộ dáng của nàng trông thật là đáng thương, lời nói cũng rất là vô hại, nói rõ muốn hắn phải giúp đỡ. Nếu hắn thời khắc này mà buông tay, thì khẳng định sẽ bị chỉ trích là vô tâm. Chẳng qua, bây giờ hắc hát kiệt khắc vẫn cho là tâm tình của nàng chẳng liên quan gì đến hắn cả, mặc kệ người bên cạnh say xưa nói chuyện, hắn vẫn là vô tâm cùng với lạnh lùng. ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lý Ân hiệu suất làm việc thật là kinh người, đã đưa bác sĩ đến rồi. để cửa bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn phải mở to hai mắt. hắc kệ khác về mặt lãnh cốc, mà thiếu nữ đẹp như Tiên Thiên thì nước mắt chảy ròng ròng, đang dùng nước mắt của mình giúp chủ nhân quán giặt quần áo. À, tại sao chứ? Hắn vừa mới đi có một lát, mà chủ nhân của hắn đã làm cho mỹ nhân khóc rời sao? Nàng ta bị mất trí nhớ. Hắc kiệt khắc lạnh lùng, khẽ gạt bàn tay nhỏ bé của nàng ra rồi đứng dậy. Sự ôn nhu, mới lúc nàng hôn mê đã bay mất không còn dấu phép gì cả. Mất đi chỗ rỗng đỡ, nàng không kịp đề phòng mà ngã xuống đất. Tuy không bị đau, nhưng mảnh liễu đã khẽ nhíu lại. Nàng có đau không? ly ân trông thấy phội vàng đỡ nàng dậy, xác định là nàng té không có bị thương gì. Thật sự là không có lương tâm mà. Làm sao có thể để cho vị tiểu thư này bị ngã như vậy chứ? Hắn gắt lời lầm bầm, nhìn lên thấy đôi mắt ủy khuất quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net